trương 507, n h nhìn trộm vận mệnh vận rùi chi thần tâm ma chi thần bị khương trường sinh chấn áp tin tức cũng không có truyền ra bởi vì chúng sinh căn bản không biết này hai thần thần du đại thiên địa cũng là đưa tới chấn động không nhỏ dù sao có thể làm cho đạo tổ tự mình ra tay tồn tại tất nhiên rất mạnh các tín đồ đều đang suy đoán bị chấn áp người thân phận bất quá kéo dài mấy năm sau việc này liền bị các tín đồ ném sau ót chỉ vì huyền hoàng đại thiên địa tranh đấu càng ngày càng tàn khốc càng ngày càng nhiều vạn cổ cường giả hoành không xuất thế thân ở huyền hoàng đại thiên địa các tín đồ trở thành thần du đại thiên địa bên trong thụ nhất truy phục một nhóm người côn l â n giới thiên hạ thái bình thiên giới lại có bì ngạn võ tổ chấn áp lưỡng giới hòa bình tình huống dưới người tu hành nhóm đương nhiên tốt ngạc nhiên huyền hoàng đại thiên địa bên trong tình huống những cái kia tại trong dòng sông lịch sử lưu lại uy danh cường giả liên tục xuất thế mặc dù rời xa huyền hoàng đại thiên địa các tín đồ cũng cảm nhận được võ đạo đại kiếp không khí một ngày này thần du đại thiên địa một góc b ỉ ngạn võ tổ chống r ỗ n g xuất hiện hắn mở mắt trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ bên tai còn quanh quẩn lấy khương trường sinh thanh âm thiên địa chưa mở ta trước tiên ở đại đạo tam thiên ta độc lĩnh b ỉ ngạn võ tổ tự lầm bẩm tái diễn đạo tổ nhận thức lấy lời nói bên trong hào hùng lúc trước khương trường sinh cho hắn bên trong nhẫn chữ vật có rất nhiều đạo pháp trong đó bao quát kim đan đại đạo theo hắn tiên đạo tu vi càng ngày càng cao dẫn đến hắn đối tiên đạo kính sợ càng ngày càng sâu cho đến hôm nay hắn đối đạo tổ kính nể đi đến một cái độ cao mới trong đầu liền vang lên tiếng chuông thần du đại thiên địa giờ khắc này bỉ ngạn võ tổ rộng mở trong sáng vì sao võ đạo vô pháp giò xét đến đạo tổ tình báo vì sao tiên đạo đối đạo tổ như thế trung thành vì sao tiên đạo có thể thần không biết quỷ không hay tại huyền hoàng đại thiên địa nở hoa thủ đoạn cao cường bỉ ngạn võ tổ trong lòng cảm khái hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người bay tới vị đạo hữu này là mới tới đi thôi ta mang ngươi đi dạo thần du đại thiên địa rất lớn cẩn thận lạc đường người tới là một tên tướng mạo tuổi trẻ tu tiên giả trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười bỉ ngạn võ tổ phát hiện tại đây bên trong hắn vậy mà nhìn không thấu người khác khí tức hắn nhẹ gật đầu không có cử tuyệt đối phương nhiệt tình hai người cùng nhau bay hướng chân trời trên đường đi tu sĩ trẻ tuổi giới thiệu thần du đại thiên địa nhấn mạnh rằng đạo pháp nơi truyền thừa nhưng bì ngạn võ tổ đối với hắn sinh ra một tia hào cảm tiên đạo so võ đạo càng rộng lượng hơn dù cho là tại thần võ giới mới thiên kêu đến trừ phi có chỗ dựa bằng không cũng sẽ không có người chuyên môn dẫn đầu hắn chớ nói chi là rộng mở truyền thừa cửa lớn b ỉ ngạn võ tổ yên lặng nghĩ đến tại thần võ giới mong muốn thu hoạch được cường đại tuyệt học cần làm nhiệm vụ dùng cống hiến đem đổi lấy tuyệt học hắn sinh ở võ đạo tập mãi thành thói quen có thể hiện tại nghe tu sĩ trẻ tuổi giới thiệu tiên đạo hắn tự lấy làm xấu hổ võ đạo thật sự là các phương diện không bằng tiên đạo c h ắ c không được võ đạo đại t i ế p tiến đến trước sẽ sinh ra tiên đạo từ nơi sâu xa tự có thiên số có thể đánh tan võ đạo tất nhiên các phương diện đều trội hơn võ đạo tựa như lúc trước võ đạo thay thế cổ thuật không chỉ là bì ngạn võ tổ mỗi một ngày đều có vượt qua ngàn vị mới tín đồ tiến vào thần du đại thiên địa mỗi một vị tiến đến người đều sẽ có được lão tín đồ nhiệt tình dẫn dắt tại dạng này truyền thống dưới thần du đại thiên địa bên trong phe phái rắc rối phức tạp một tòa thạch điện bên trong biên giới đứng thẳng từng tôn tư thái không đồng đều tượng đá phảng phất ghi lại văn minh cổ xưa truyền thừa một tên nam tử áo đen quỳ lại tại trước bậc thang trên bậc thang ngồi một tên thân mặc áo bào đỏ thương lão bà khởi bẩm chúa công vận rùi chi thần tâm ma chi thần bị đạo tổ lấy đi việc này sẽ ảnh hưởng chúng ta đối đạo tổ phán đoán nam tử áo đen trầm giọng nói nói ra tình báo này lúc hắn trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi áo bào đỏ lão phụ nhân mở mắt x o n g đồng tái nhợt nàng chậm rãi mở miệng nói liền đại đạo chi thần đều bị hắn thu phục mặc dù là lần trước lượng kiếp cổ lão đồ chơi không có lượng kiếp lực lượng gia trì nhưng bản thân thần lực vĩnh hằng bất diệt tạm thời dừng lại đối với thiên giới kế hoạch lại nhìn một chút tiên đạo sẽ hay không tao ngộ hai cỗ thần lực nguy hại nam tử áo đen ngẩng đầu hỏi nếu như tiên đạo không thụ hại chúng ta nên lựa chọn như thế nào áo bào đỏ lão phụ nhân hiếp mắt nói nếu là như vậy từ bỏ thiên giới nam tử áo đen thở dài một hơi hắn là chuyên môn thu thập tình báo cứ không vô tận bất luận cái gì tồn tại tình báo hắn đều có thể điều tra đến duy chỉ có đạo tổ hắn càng tra càng kinh ngạc căn bản tra không được đạo tổ mạnh bao nhiêu tựa hồ đạo tổ đối mặt bất cứ địch nhân nào đều là dễ dàng chấn áp hắn còn chưa từng tìm hiểu đến đạo tổ thụ thương không chỉ bất bại còn chưa bị thương qua. k h ủ n g bố như vậy thực lực làm sao có thể trêu chọc liền bị ngạn võ tổ đều quy thuận có thể thu phục vận r ủ i chi thần tâm ma chi thần đạo tổ đem nhận càng nhiều quan tâm trong đại kiếp người nào cũng không thể chỉ lo thân mình chúng ta không đối phó thiên giới tự có người mạnh hơn sẽ ra tay mỗi một lần lượng kiếp kết thúc đều sẽ có một phương hùng bá hư không không có người nào có thể một mình sống sót áo bào đỏ lão phụ nhân trong giọng nói mang theo ưu sầu nói xong lời nói này nàng liền nhắm mắt lại Đế Dung tộc quân sắp trở về, ngươi về sau liền vì hắn làm việc đi. Ta chuẩn bị bế quan, trùng kích thiên cảnh giới, hoặc là tọa hóa, hoặc là thành công. Nghe vậy, Nam tử áo đen ngẩng đầu, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Nam tử áo đen thở dài một tiếng, đứng dậy, cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. Đời trong điện chỉ còn lại có áo bào đỏ lão phụ nhân, thanh âm của nàng u u vang lên. Đại đạo niết bàn, kỳ nguyên thay đổi, nhiều ít anh hùng cự đầu bỏ đi hết thảy. thật tình không biết chân chính thiên mệnh nhân vật là tại đại kiếp bên trong sinh ra bọn hắn sinh ra sẽ để cho trước đó chỗ có tồn tại đều ảm đạm phai mở số mệnh hài hước hài hước t ừ tiêu cung phía trên khương trường sinh chống r ỗ n g xuất hiện tại trên mái hiên hắn nâng tay phải lên trong lòng bàn tay trả giá từng mặt cờ lớn tổng cộng 36 m ặ t xoay quanh tại cùng một chỗ uy phong lẫm liệt cửu thiên thập địa tuyệt sát trận khương trường sinh dùng t r ọ n vẹn hơn 80 năm mới luyện chế thành công trong đó chỉ là luyện khí liền xài 50 năm này 36 lá cờ lớn là thiên đình có thể thu tập được tốt nhất tài nguyên chỗ tạo có thể gánh chịu pháp lực của hắn trận lên khương trường sinh ở trong lòng yên lặng nói ra 36 lá cờ lớn lập tức bay ra côn luân giới tốc độ cực nhanh nhưng thiên hà phía trên thiên binh thiên tướng nhìn thấy bọn hắn có thể sẽ không cho rằng là ảo giác của mình thế là một trận rối loạn bày ra 36 lá cờ lớn bay tới hư không bao vây côn luân giới riêng phần mình bắn ra khương trường sinh pháp lực như 36 ngôi sao vây quanh côn luân giới đi theo ẩn hình theo bên ngoài nhìn lại côn luân giới còn như trong gương nguyệt hiện nổi sóng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh khương trường sinh đi theo tan biến tại mái hiên bên trong xuất hiện tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên hắn bắt đầu chuyển động gân cốt theo hắn đối vận mệnh chi đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu hắn đã có thể nhìn trộm đến ngắn ngủi tương lai tiên đạo thời gian thái bình nhanh phải kết thúc hắn quyết định đi một chuyến vận mệnh trường hà vận mệnh trường hà là hắn ngộ đạo lúc phát hiện vận mệnh trường hà chính là vận mệnh chi đạo hiển hóa bởi vì vạn sự vạn vật mệnh số ngưng tụ mà thành đi tới vận mệnh trường hà cũng không phải là thân thể tiến đến mà là ý thức vận mệnh trường hà bản chất cũng không phải là chúng sinh nhận biết chân thực tồn tại có chút cùng loại với thần du đại thiên địa khương trường sinh chuyển động xong gân cốt sau ngồi xuống sau đó vận chuyển vận mệnh lực lượng ý thức tiến vào vận mệnh trường hà trước hắn mở mắt ánh vào trước mắt hắn chính là một mảnh quang thải trôi giạt không gian phía trước có một đầu màu bạc sông lớn chảy xuôi theo trong sông đầy sao lấp lánh lập loè khác biệt hào quang khương trường sinh bay tới vận mệnh trường hà bên trên theo dòng sông phun trào phương hướng nhìn lại trong chốc lát muôn vàn cảnh tượng ánh vào trong mắt của hắn hắn thấy được tiên đạo sau này đối mặt kẻ địch lần lượt từng bóng người về sau đột nhiên xuất hiện một đạo càng thêm sáng chói thân ảnh cắt ngang sự thăm dò của hắn xem ra người kia cũng dính tới vận mệnh chi đạo khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn có thể nhìn trộm vận mệnh những cái kia nghiên cứu vận mệnh chi đạo tồn tại tự nhiên cũng có thể cho nên hắn có thể nhìn trộm đến vận mệnh là không liên quan đến hắn mệnh vận hắn cường giả phạm vi bên trong đối với tiên đạo tương lai hắn đương nhiên sẽ không đi tin tưởng vận mệnh lần này đến đây hắn chỉ là muốn cảm thụ vận mệnh trường hà thuận tiện hiểu mộ linh lạc nói tới chuyện tương lai tương lai nàng tựa hồ lại tránh né cái gì dựa theo hắn lý giải tất nhiên là tương lai nàng nghĩ muốn liên lạc với nàng bây giờ nhưng bị hắn mệnh vận hắn cường giả quấy nhiễu đương nhiên đạo thân ảnh kia chưa chắc là tương lai mộ linh lạc có thể xác định là ít nhất là liên quan đến vận mệnh chi đạo cường giả khương trường sinh quay đầu nhìn lại tầm mắt nhìn về phía mình mệnh số quá khứ trải qua ánh vào trong mắt của hắn hắn phát hiện hắn có khả năng cùng đi qua chính mình liên hệ nhưng hắn không có làm như vậy hắn hiểu rõ nhất chính mình nếu thật là có tương lai hắn cùng chính mình liên hệ, hắn tất nhiên bảo trì nghi vấn, mà lại quấy nhiễu đi qua chính mình sẽ bị vận mệnh lực lượng cắn trả. Khi ánh mắt của hắn khóa chặt đi qua lúc, hắn rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng có vô hình vận mệnh lực lượng tùy thời chuẩn bị cắn trả hắn. Tu hành vận mệnh người chỉ có thể nhìn trộm vận mệnh, không thể can thiệp vận mệnh. Biết được vận mệnh lại chỉ có thể chỉ lo thân mình, này có lẽ liền là vận mệnh chi đạo chỗ đáng sợ. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát. thu hồi tầm mắt sau đó nhìn về phía mộ linh lạc mệnh số hai người bọn họ nhân quả chặt chẽ hắn rất dễ dàng liền có thể bắt được vận mệnh của nàng theo tương lai của nàng nhìn lại khương trường sinh nhìn thấy thân ảnh không nhiều rất nhanh hắn thấy được một bóng người khác t h o ạ n nhìn cùng mộ linh lạc giống như đúc đứng tại vận mệnh trường hà bên trên cũng đang nhìn trộm mộ linh lạc đối phương tựa hồ phát giác được cái gì đột nhiên tan biến khác biệt thời gian điểm chỉ cần dùng vận mệnh chi đạo nhìn trộm đều có thể phát giác được Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, dĩ nhiên cũng có thể là là trùng hợp. Xem trong chốc lát, Khương Trường Sinh cảm nhận được c h o á n g đầu, lúc này rút lui. Hắn mở mắt trong lòng tự nói, xem ra cảnh giới của ta vẫn là quá thấp, mới nhìn trộm như thế một hồi liền không chịu nổi. Vận mệnh chi đạo thật sự là cao thâm m ạ t chắc. Khương Trường Sinh cười cười cũng không có thất vọng. Hắn nghỉ ngơi một hồi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tử Kim h ồ Lô bên trong. Vận rủi chi thần. tâm ma chi thần mới vừa gặp chịu cấm chế tàn phá lúc cực kỳ nổi giận cực kỳ hung hăng càn quấy nhưng đi qua nhiều năm như vậy tra tấn bọn hắn cuối cùng là yên tĩnh xuống khương trường sinh đem thần niệm thăm dò vào tử kim hồ lô bên trong đồng thời mở ra đại đạo chi nhãn chiếu tại khí tức mạnh hơn vận r ủ i chi thần bên trên vận r ủ i chi thần vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức liền t r ú n g chiêu khương trường sinh bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn mà tâm ma chi thần t ự hồ cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn về phía đã đờ đẫn vận r ủ i chi thần chương 508, vị thứ hai thái ất cảnh kinh khủng tín đồ số lượng chuyện gì xảy ra thấy vận r ủ i chi thần thần sắc ngốc trệ tâm ma chi thần trong lòng tràn ngập lo lắng hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu mắt dọc màu vàng óng đạm mạc vô tình nhìn xuống bọn hắn ánh mắt của hắn một đôi bên trên cái kia mắt dọc màu vàng óng trong nháy mắt hốt hoảng ý thức lâm vào vô biên hỗn độn bên trong mấy ngày sau Khương Trường Sinh thu hồi thần thông, hắn nhíu mày. Hai thần trí nhớ tất cả đều là liên quan tới chiến đấu. Từ đám bọn hắn sinh ra lên ngay tại chiến đấu, bọn hắn căn bản không có tu luyện, theo tuổi thọ tăng trưởng, tự thân thần lực một mực tại vững bước tăng lên, trừ một chút mạnh mẽ thân ảnh, hắn căn bản dò xét cha không được tình báo. Bọn hắn thậm chí chưa từng đi thông U Chi Hải, một mực bị võ đạo khí vận chấn áp tại sâu tầng không gian bên trong, cùng với những cái khác tà sùng bất tử tồn tại quyết chiến. Khương Trường Sinh suy nghĩ một lát, có ý nghĩ. Các ngươi có thể nghĩ siêu thoát. Từ Kim Hồ Lô bên trong v ừ a mới lấy lại tinh thần mà tới vận rủi chi thần, tâm ma chi thần nghe nói như thế, vô ý thức muốn chửi ẩ m lên, có thể lời đến khóe miệng. Bọn hắn liền đình chỉ, bởi vì bốn phương tám hướng đã xuất hiện phá đạo tuyệt phong dấu hiệu. Bọn hắn thật sự là không muốn lại chịu đựng cái kia đáng chết kình phong. Đối mặt phá đạo tuyệt phong, bọn hắn tự thân thần lực đều không thể bảo vệ bọn hắn. vận rủi chi thần trầm giọng hỏi có ý tứ gì ngươi muốn diệt hết chúng ta s i tâm vọng tưởng quy thuận tiên đạo trở thành tiên đạo thần từ nay về sau các ngươi có thể tiêu giao tự tại không nữa như quá khứ như vậy trầm luân tại sát lục bản năng cũng hoặc là bị võ đạo mặt khác đại đạo truy sát khương trường sinh ngữ khí đạm mạc thậm chí lộ ra một cỗ lãnh ý tâm ma chi thần tức giận quát tàn r ỡ ngươi đây là nghĩ nhục nhã đại đạo chi thần đại đạo chi thần lại như thế nào còn không phải tại ta trong lòng bàn tay các ngươi liền võ đạo đều không thể phản kháng nếu như ta thành lập so võ đạo mạnh hơn đạo thống các ngươi vì ta hiệu lực cũng không tính làm nhục các ngươi uy danh h uống hồ tiên đạo vốn là thần chi đạo không có khả năng hải hước p h ạ m linh cũng dám khinh n h ờ n đại đạo chi thần hai thần phảng phất mèo bị d ẫ m đuôi một dạng lập tức phát điên lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng điên cuồng chửi mắng khương trường sinh đối với cái này Khương Trường Sinh cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn rất nhanh. Từ Kim Hồ Lô bên trong vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ. Hai thần trí nhớ vô cùng to lớn, mà lại bản thân ẩn chứa đại đạo lực lượng vô pháp thông qua xuyên tạc trí nhớ thủ đoạn thu phục. Mà Khương Trường Sinh không vội mà thu phục bọn hắn, có nhiều thời gian đi chờ đợi. Khương Trường Sinh đem Từ Kim Hồ Lô cất kỹ, sau đó tĩnh tọa tu luyện. Xuân đi thu đến, mỗi năm đi qua. Theo võ đạo hiện đại kiếp mở ra. chiến loạn cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến t i ê n đạo trước hết nhất gặp nạn chính là thiên giới bất quá có bì ngạn võ tổ tại thiên giới hết sức an ổn từng trang đại chiến sau các phương cự đầu xem như hiểu rõ bì ngạn võ tổ là thật k h ă n g k h ă n g một mực vì đạo tổ hiệu lực b ỉ ngạn võ tổ đã bắt đầu chuyển tu t i ê n đạo nhưng bản thân hắn là lục dục thiên cảnh giới võ giả dựa vào tự thân võ nguyên cũng đủ để đối phó đại bộ phận kẻ địch mạnh hơn hắn tồn tại có thể không tâm tư quan tâm thiên giới chỉ có huyền hoàng đại thiên địa mới thật sự là tranh đoạt chỗ b ỉ ngạn võ tổ mạnh mẽ thành công bảo hộ thiên giới tại về sau t u ế nguyệt bên trong thiên giới cũng đã trở thành những người lưu lạc kia người đào vong nơi quy tụ càng ngày càng nhiều sinh linh theo ba ngàn thiên địa trốn tới gia nhập thiên giới liền thiên giới đều không thể bắt lại tự nhiên không người nào dám trêu chọc côn luân giới huống hồ chiếm lĩnh côn luân giới đối với thế lực lớn mà nói chỗ tốt không lớn thậm chí có thể nói bọn hắn căn bản không nhìn chúng côn luân giới mặc dù có b ị ngạn võ tổ ngăn cản khai quang thánh võ cùng với lục dục thiên thiên giới bên trong tranh đấu còn đang tiếp tục, bất quá đều là 10 vạn tuổi trở xuống tồn tại tại đại k i ế p không khí dưới c à n g ngày càng nhiều thiên kiêu nhân vật cuột khởi tu tiên giả tu hành tốc độ vốn là so mặt khác đại đạo càng nhanh nhờ vào khương trường sinh rộng thi đạo pháp lại thêm thiên địa linh khí chỉ có tu tiên giả đang thu nạp dù cho là những cái kia dị số đại đạo cũng là dựa vào võ đạo linh khí võ đạo khí vận mặc dù tán nhưng năm tháng dài đằng đẵng tích lũy võ đạo linh khí còn tại thời gian cực nhanh ba ngàn thiên địa đã trải rộng phàm linh côn luân giới thiên kiếp càng là như vậy một ngày này thiên đình nam thiên môn bên ngoài đại lượng tiên thần tụ tập liền mộ linh lạc bạch kỳ cũng tới tất cả mọi người tầm mắt đều rơi ở phương xa một đạo thân ảnh bên trên chính là thiên đế thiên đế quanh thân lơ lửng từng thanh từng thanh mộc kiếm x ạ nhật thần cung đứng ở quanh thân một tôn đại đỉnh treo cách đỉnh đầu phía trên đã có lôi vân tụ tập trong truyền thuyết Thái Ất chi cảnh bệ hạ cuối cùng muốn đạt tới nói đến bệ hạ rốt cục mạnh đến mức nào chúng ta căn bản không rõ ràng tiên đạo mở ra hơn 5 0 0 n n ă m bệ hạ liền muốn chứng được Thái Ất chi cảnh thật là không tầm thường này tính là gì đạo tổ ở kiếp này cũng là so bệ hạ lớn hơn 300 tuổi đạo tổ luân hồi bách thế không giống nhau không thể dạng này so nhưng thiên đế bệ hạ thiên tư đúng là cử thế vô song chỉ sợ chỉ có cái kia khương nghĩa có thể so sánh khương nghĩa đáng tiếc tiên thần nhóm nghị luận ẩ m ý nhìn về phía thiên đế tầm mắt tràn ngập chờ mong đây chính là tiên đạo trừ đạo tổ bên ngoài vị thứ nhất thái ất cảnh luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp đạo đại thừa tán tiên địa tiên thiên tiên thái ất chi cảnh tiên đạo thiên tiên không cao hơn 20 vị thiên đế bèn nói tổ con trai duy nhất tư chất vô song lại thêm thiên đình khí vận tự nhiên đi tại tiên đạo chúng sinh đằng trước giờ phút này khương trường sinh cũng tỉnh lại đang ở tử tiêu cung bên trong quan sát nhi tử độ kiếp lần này bế quan vậy mà kéo dài hơn 800 năm hắn cảm giác cùng đi qua không sai biệt lắm thời gian trôi qua thật nhanh hơn 6.300 t tuổi thành tựu thái ất chi cảnh về sau có thể cùng khai quang thánh võ chống lại không hổ là con trai của ta khương trường sinh đối khương tử ngọc biểu hiện vẫn tính hài lòng dĩ nhiên cùng hắn không thể so sánh hắn đi đến thái ất chi cảnh lúc mới 1325 t u ổ i giá trị con người của hắn có thể so với thượng phúc thiên lúc cũng mới hơn 3.000 tuổi dù sao tiên đạo do hắn mở ra chúng sinh chẳng qua là tại đi hắn quy hoạch con đường há có thể siêu việt hắn chờ ta lại đột phá một tầng cảnh giới bế quan sợ là thật muốn dùng vạn năm làm đơn vị khương trường sinh yên lặng cảm khái khương tử ngọc thành tựu thái ất chi cảnh cũng đại biểu cho tiên đạo bắt đầu sơ hiển phong mang thái ất chi cảnh có thể là đối đánh dấu khai quang thánh võ mặc dù chỉ có hắn một vị đi đến nhưng ít ra tiêu chí lấy thái ất chi cảnh đối với thiên đình mà nói không nữa xa xôi tiếp qua vạn năm thiên đình thái ất cảnh tiên thần càng ngày càng nhiều khi đó mới là tiên đạo chân chính bắt đầu k h u ế c t trương thời điểm có thiên đình khí vận tại khương tử ngọc bế quan không khó cơ hồ có thể nói là trăm phần trăm ổn dù sao hắn cũng không phải là nghiệp lực cuốn thân còn bởi vì thiên đình có đại công đức Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất giá trị bản thân vẫn chưa vượt qua 200 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị, bất quá vượt qua 100 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị tồn tại đã đi đến 4 vị. Còn tại trong phạm vi khống chế, Khương Trường Sinh trước mắt là hệ thống đã biết phạm vi bên trong giá trị bản thân cao nhất tồn tại trước kia hắn nhưng là vượt giá trị bản thân tranh lệch giết địch, làm Khương Trường Sinh tại tiến hành hương hỏa diễn toán lúc thiên đế bắt đầu độ kiếp. lần này lôi kiếp thanh thế hạo đại mặc dù kém xa khương trường sinh thái ất chi kiếp nhưng vẫn kinh thiên động địa qua đi tới ba ngày ba đêm thiên đế độ kiếp thành công khương trường sinh thấy khí vận giá trị đạo thống nhân quả giá trị rõ ràng tăng dài một đoạn khương trường sinh tâm tình không tệ thế là ý thức tiến vào thần du đại thiên địa tiên đạo sinh ra vị thứ hai thái ất chi cảnh tiêu chí lấy tiên đạo tiến vào phát triển mới tiến trình ta hết sức vui mừng 10 năm sau hôm nay ta đem giảng đạo đạo tổ thanh âm long trời lở đất bỗng nhiên cắt ngang thần du đại thiên địa bên trong vô số tín đồ hành động đi qua ngắn g ù i yên lặng về sau thần du đại thiên địa nhấc lên chấn thiên tiếng hoan hô phương xa dãy núi ở giữa tiên vụ lượn lờ tĩnh tọa dưới tàng cây bỉ ngạn võ tổ mở mắt trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong đã sớm nghe nói đạo tổ giảng đạo không phải tầm thường chính là một cơ duyên to lớn hắn cuối cùng có thể kiến thức đến tin tức cấp tốc truyền ra côn l u â n giới thiên giới địa phủ cùng với 3.000 thiên địa tử tiêu cung bên trong mộ linh lạc bạch kỳ trở về các nàng tò mò hỏi thăm thái ất chi cảnh mạnh bao nhiêu khương trường sinh một bên luyện đan một bên hồi đáp thái ất chi cảnh có khả năng đối đánh giấu võ đạo khai quang thánh võ cảnh bất quá cũng chỉ có thể là khai quang thánh võ nhất cực cảnh khai quang thánh võ tổng cộng có ngũ cực cảnh mỗi một cực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất mộ linh lạc hiện tại liền ở vào thiên tiên cảnh nghe xong khương trường sinh sau khi giới thiệu nàng đối thái ất chi cảnh sinh ra hướng tới bạch kỳ thì tò mò hỏi chủ nhân ngài là bao nhiêu tuổi lúc thành tựu thái ất chi cảnh thiên đế thành tựu thái ất chi cảnh đưa tới cực lớn tiếng vọng rất nhiều người đều đang thán phục thiên đế thiên tư vô song khương trường sinh trầm ngâm nói nhớ không rõ hai ngàn tuổi đi chớ nói chi ra ngoài hắn làm sao có thể không nhớ rõ chỉ là muốn lưu lại thủ đoạn nghe vậy hai nữ đều là chấn kinh mặc dù sớm có suy đoán nhưng chân chính nghe được đáp án này lúc các nàng vẫn là trở nên khiếp sợ không đúng vậy chủ nhân ta nhớ được ngài tại hơn 1.300 t tuổi khi độ kiếp cái kia thiên uy có thể so sánh hiện tại còn mạnh hơn ngài sẽ không không đến thiên tuế liền đi đến thái ất chi cảnh đi bạch kỳ càng nói càng kinh hãi đôi mắt đẹp trừng lớn mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được khương trường sinh im lặng cái tên này làm sao nhớ kỹ như thế rõ ràng Mộ Linh lạc cảm khái nói: Chết không được võ đạo vô pháp tiêu diệt chúng ta. Trường Sinh ca ca, ngươi này tu hành tốc độ quá khoa trương. Ngàn năm đối với những cường giả kia mà nói, như là phàm nhân một năm, dù ai cũng không cách nào dự liệu được ngươi cuột khởi. Khương Trường Sinh căn dặn nói: Tốt, đừng đoán. Việc này không được cùng những người khác thảo luận. Bao quát Tử Ngọc. Hai nữ gật đầu, các nàng cũng hiểu biết việc này không thể nói trước. Thiên Phú như vậy, rất dễ dàng dẫn tới thế lực khắp nơi vây công. Sau đó 10 năm. Khương Trường Sinh đều tại luyện đan, nghiên cứu thái thượng đan đạo, luyện chế thành công đan dược thì toàn bộ tặng cho thiên đình, xem như cho thiên đế đột phá thái ất cảnh ban thưởng. Mười năm đi qua rất nhanh. Một ngày này, Thần Du Đại Thiên Địa bên trong tín đồ đi đến trước nay chưa có số lượng. b ỉ ngạn võ tổ đứng trong biển người, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn cảm giác mình chưa bao giờ coi thường tiên đạo lực ảnh hưởng, có thể hôm nay gặp mặt, thật sự là quá dọa người. cả vùng đứng đầy tín đồ thân ảnh thần du đại thiên địa sao mà bao la dù cho là dùng thị lực của hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đ ế m rõ ràng có nhiều ít tín đồ hắn thậm chí thấy huyền hoàng đại thiên địa thần thú c h ủ n g tộc cùng với vạn cổ thế gia vọng tộc thân ảnh liên minh tộc cũng bắt đầu tìm nơi nương tựa tiên đạo trước đó vậy mà không có chút nào phát giác bỉ ngạn võ tổ thầm cười khổ mặc dù đã tâm duyệt thành phục gia nhập tiên đạo nhưng đối với so quá khứ hắn vẫn cảm thấy chính mình hài hước cái gọi là thần võ giới đỉnh điểm cũng không thể nhìn rõ hư không hết thảy.